Nhà chợ địa ngục, tác giả Hác Sắc Hòa Trùng quyển 6, chương 6, thị trấn nhỏ không một bóng người Lúc thức giấc, hai mắt ngân vũ hơi đau nhức Dùng tay trái che bớt ánh mặt trời Chạm vào mi mắt, chính là chiếc nhấn trên ngón tay vô danh Hôm nay phụ trách các đêm là Triệu Ngọc San Nhưng nhìn qua bên cạnh thì rõ ràng cô ta dựa vào vách tường ngủ mất rồi Cũng may là mình đã thức Huyết tự chỉ thị lần thứ tư, nhất định đầy dễ nguy hiểm Không biết là hôm nay bác sĩ Đường có tránh được kiếp nạn hay không? Buổi chiều gọi điện hỏi thăm một câu vậy. Kaka không phải cũng đến trung tâm thương mại hân hân đó sao? dụi rụi đôi mắt. Ngân Vũ mặc áo ngoài vào. Lúc này Triệu Ngọc San cũng vừa tỉnh dậy. a Kha Tiểu Thư, chào buổi sáng. Bỗng nhiên Triệu Ngọc San trở nhớ ra chuyện gì đó, lập tức hốt hoàng nói. À, tôi, tôi ngủ quên mất rồi. Triệu Ngọc San đã chấp hành qua hai lần huyết tự chỉ thị. Lần thứ nhất vô cùng may mắn thông qua Lần thứ hai hơi gặp nguy hiểm một chút Nhưng vẫn an toàn trở về nhà trọ Cho nên tiềm thức của cô Có phần hơi chủ quan rồi Xuống lầu ăn điền tâm A Tôi nhớ dưới tầng trệt có một nhà hàng Kha Ngân Vũ nở nụ cười ấm áp Nói với chịu Ngọc San Ngọc San tiểu thư Tối nay để tôi gác nha Ừ được được xin lỗi nha Kha tiểu thư Tôi vậy là ngủ quên mất Bây giờ nghĩ lại Không bị quỷ giết trong lúc đang say mộng Đã là cái may trong cái rủi rồi Thời điểm ra khỏi cửa Triệu Ngọc San nhìn nhìn Ngân Vũ Bỗng nhiên nói Này Kha Tiểu Thư Hôm qua tôi đã chú ý rồi Hình như cô rất yêu quý chiếc nhẫn này nha Cô đã kết hôn Hay là bạn trai tặng Ngân Vũ đưa tay lên nhìn nhìn chiếc nhẫn đó nói Là bạn trai tặng đấy Trên đời này Hắn chính là người tôi yêu nhất Nhưng mà hắn bây giờ đã không còn ở trên đời nữa rồi Triệu Ngọc San sừng sốt Lập tức nhận ra mình đã nói ra những lời không nên nói Vội vàng khoát khoát tay nói “A xin lỗi Kha Tiểu Thư Tôi tôi không lên Không có gì Đôi mắt Ngân Vũ vẫn dừng trên mặt nhấn nói Cũng đã là chuyện quá khứ rồi Tính cách hoàn toàn trái ngược với Ngân Dạ Ngân Vũ đối với bất kỳ chuyện gì Bất kỳ ai đều tươi cười Ân cần Như một ngọn gió xuân ấm áp Cho nên mặc dù lúc trước Danh tiếng tài nữ cô được vô số yêu ái Và nhiều người theo đuổi Nhưng lại chưa từng bị bất kỳ ai ghen ghét Bởi vì ai đã từng tiếp xúc với Ngân Vũ Đều cảm thấy rất vui vẻ Cho nên khi biết được Kha Ngân Dạ Không phải là anh ruột của Kha Ngân Vũ Thì không có ai cảm thấy ngạc nhiên cả Hai huynh mượn này Ngoài bộ dáng bên ngoài Một chút cũng không có nét giống nhau Tính cách cũng hoàn toàn trái ngược Chàng thanh niên Kha Ngân Dạ này Khiến người ta cảm thấy thần bí khó sò Không dễ dàng để người khác tiếp cận cũng rất ít khi nở nụ cười, đối với bất cứ chuyện gì cũng đều lạnh lùng. Lúc xưa trong trường đại học bị người ta gọi là Tam Vũ Nam. Hơn nữa, Ngân Vũ học chính là văn học Tây phương, còn Ngân Dạ học chính là văn học Trung Quốc. Ngoài ra còn nghiên cứu rất sâu, nhưng mà y đối với tình cảm huynh muội lại vô cùng tốt, cho nên khi còn trong trường đại học ai cũng biết đến đôi huynh muội nổi danh này. Sau đó Thì kha ngân giả rất ung dung thoải mái Lấy được học vị tiến sĩ Kha ngân vũ cũng lấy được học vị thạc sĩ Có thể nói Hai người bọn họ có tương lai vô cùng sáng lạ Còn hôm nay Bất luận thế nào Ít nhất cũng phải giúp ca ca sống sót Ly khai tòa nhà này Tuy không có mối quan hệ huyết thống Nhưng ca ca Còn cả ba ba và mộ mộ Đều con mình như con đẻ trong nhà Không hề có chút thiên vị Trong cái xã hội thời đại này Đây đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi Ngân Vũ tự hỏi Cả đời cũng không thể báo đáp tấm ân tình Sâu nặng này Hơn nữa rõ ràng Ngân dạ đối với mình Luôn luôn tồn tại một thứ tình cảm Vượt trên mức huynh muội Thậm chí cha mẹ cũng từng nhiều lần Muốn hợp tác cho hai người bọn họ Nhưng Ngân Vũ đối với Ngân dạ Từ đầu đến cuối Chỉ xem y là một vị ca ca mà thôi Lúc này Đã đến nhà hàng dưới tầng chệt khách sạn Nhưng mà trong nhà hàng lại vắng tanh Chỉ nhìn thấy ba người bọn họ Lương Băng Chuyện gì vậy? Triệu Ngọc San cảm thấy không đúng, đi đến trước mặt Lương Băng hỏi, một bóng người cũng không thấy là sao? Tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái. Lương Băng nhìn quanh nhà hàng, rộng lớn nhưng lại không hề có một bóng người nói, đến đây đã là như vậy rồi. Đúng lúc này Ngân Vũ Bổng Nhiên như nhận ra chuyện gì đó, lập tức lao ra bên ngoài nhà hàng, cả con đường đều không có một bóng người, sự yên tĩnh cực kỳ quỷ dị, qua một đêm, mọi người biến hết, mất hết như thế nào rồi? Xảy ra chuyện gì vậy Kha Tiểu Thư Sao sao đến một người cũng không có Tuy đây là một cái thị trấn nhỏ Chứ không phải là thành phố lớn Nhưng mà cũng không đến nỗi cả con đường Đến một người cũng không nhìn thấy đúng không Mà quỷ dị nhất chính là Trong tất cả cửa hàng Cũng hoàn toàn không có một ai mua bán Tiếp theo 5 người đi khắp nơi trong thị trấn nhỏ Rất nhanh đã xác nhận suy đoán vô cùng khủng bố Trực Vĩnh Chấn Hình như chỉ còn lại 5 người bọn họ toàn bộ thị trấn nhỏ không còn một ai khác tồn tại. Chuyện này, chuyện này không phải là quá khoa trương rồi sao? Lúc này, Nương Băng đã sợ đến mặt trắng bệnh nói, cư dân trong trấn đi đâu hết rồi? Ngày hôm qua còn có nhiều người lắm mà, nhưng không ai có thể trả lời y, chỉ qua một đêm, toàn thể dân cư thị trấn đã biến mất, không còn thấy một ai. Đây là do nhà họ Nguyễn rủ hay sao? Nhưng mà thế này thì quá mức quỷ dị rồi. Mấy tháng trước Lý ẩn đi ưu thủy thôn Cũng chỉ luyên lị một số ít thôn dân bị giết chết Nhưng sao lần này Lại có thể khiến cho Toàn người dân trong thị trấn đều bị diệt Trở lại khách sạn Mọi người tập trung trong nhà hàng dưới tầng trệt Yên lặng không lên tiếng Nên làm gì bây giờ Trương Tinh là người đầu tiên phá rỡ sự yên lặng Lặng lẽ Chúng ta cứ khoanh tay đợi đến ngày 8 tháng 1 thôi Trương Tinh rất lo lắng Không lẽ bọn họ sẽ giống như người dân trong thị trấn nhỏ này, vô duyên, vô cớ bị mất tích, mà cái trấn này lại không thể ly khai. Quá kỳ quái, Ngân Vũ băn khoăn nói, liên lụy đến quá nhiều người. Nhà trọ có nhất thiết phải làm cho toàn bộ dân cư trong thị trấn biến mất hết hay không? Vì sao lại làm cho chỗ này biến thành một thị trấn không người? Ai mà biết nhà trọ nghĩ cái gì? Gã mập Trương Tam lập tức nói. Chúng ta lại không thể ly khai cái địa phương quỷ quái này, nhất định phải đợi đến lúc 12 giờ khuya ngày 8 tháng 1 mới có thể rời đi. Tôi nghĩ nên tiếp tục lưu lại khách sạn, xem xét tình huống một chút trước A. Lương băng lại nhìn ra cửa sổ ngoài nhà hàng nói. Tóm lại, trong thị trấn khẳng định có quỷ hồn đang ẩn nức hoặc là có một lũ quỷ hồn cũng không chừng. Nghe đến đó, ai nấy đều bất xác nhìn xung quanh, cứ sợ sẽ đột nhiên xuất hiện một quỷ hồn khủng bố. Này, không bằng chúng ta tìm một cái phòng lớn trong khách sạn, tất cả ở cùng một chỗ a." Trừng Tinh tiếp tục đề nghị. Dù sao khách sạn cũng không còn một ai cả. Thậm chí tôi nghĩ, ngày hôm qua chúng ta nhìn thấy cư dân trong thị trấn, có lẽ toàn là ảo ảnh, hoặc là căn bản đó chính là quỷ hồn." Không được nói nhảm." Lư băng trừng mắt nhìn Trừng Tinh, nhưng ngay lập tức, y cũng có ý nghĩ tương tự. Thị trấn nhỏ biến thành một nơi không bóng người. Không khí khủng bố lập tức tăng lên vô số lần Ai cũng không biết Thứ u linh quỷ mị đang ẩn nước kia Khi nào sẽ xuất hiện Làm thế nào để đoạt lấy tính mạng của bọn họ Dù sao đi nữa Trong thời gian 8 ngày này Từng giây từng phút Tứ từ phía đều là nguy cơ Chỉ cần một chút bất cẩn Thì có thể bị mất mạng Ăn sáng mọi người quyết định Vẫn là ăn thực phẩm và mình tự mang theo Như vậy tương đối an toàn Dù sao ai nấy cũng đều đem theo lương thực đủ dùng trong 8 ngày. Sau khi ăn xong, ai nấy đều mắt to, mắt nhỏ ngồi nhìn nhau, không ai dám bước ra khỏi nhà hàng một bước. Hay là trước tiên, chúng ta đi tìm một căn phòng đủ chỗ cho 5 người nha. Lương Băng, người đầu tiên đề nghị. Dù sao, ngồi không, cũng không phải là chuyện tốt. Thế nhưng không ai dám di chuyển bước chân, ai cũng không biết, nơi nào sẽ không có quỷ hồn đột nhiên chạy ra. Chỉ dựa vào 5 người bọn họ, căn bản chính là toàn bộ bị chiết sạch trong nháy mắt. Cho nên, ai cũng không dám di chuyển bước chân Cảm giác sợ hãi mãnh liệt Từ những lần chấp hành huyết tự trị thị trong quá khứ Lúc này nuốt chọn tâm trạng của bọn họ Đúng lúc đó, nương băng theo thói quen Nhìn lứt ra ngoài Một lần liếc qua Thì ánh mắt lập tức rời đi Bởi vì y cảm thấy chắc chắn Là cũng không thấy cái gì đâu Xong, lần này khi ánh mắt y vừa mới rời đi Bất chợt lại giật mình Vừa rồi y nhìn thấy ngoài cửa nhà hàng Có một người đang đứng Nhưng mà thời điểm y quay đầu trở lại Cở ra vào đã trống không Toàn bộ quá trình này Nhiều nắm chỉ là một giây đồng hồ Vừa rồi người đó Cả khuôn mặt tô vẽ rất quá dị Bị bao phủ bởi một lớp phấn trắng Còn đôi mắt đỏ mọng Trên miệng càng thêm tô vẽ Vô cùng khoa trương Thằng Hề Đó là một thằng Hề Ngay lập tức y nhớ lại Trước đó Triệu Ngọc San đã từng nói Trong rừng cây đã nhìn thấy một thằng Hề chạy ra Lúc này Lương Bang nói lớn Chúng ta Chúng ta ra ngoài xem Vừa rồi tôi nhìn thấy ngoài cửa có người Bốn người Lập tức như chim sợ ná Đứng bật dậy Nhìn ra ngoài cửa nhà hàng Lúc này tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ Trong thị trấn chống không đột nhiên xuất hiện người Đó là người sao Lao ra khỏi nhà hàng Lương băng nhìn xung quanh Nhưng mà cái gì cũng không thấy Vẫn chỉ là đường xá cô lưu tịch mịch Không có bất cứ người nào Nhưng y quả quyết thứ mình nhìn thấy lúc nãy Chính xác là một thằng hề Chẳng nẽ gã này và gã mà Triệu Ngọc San nhìn thấy là cùng một người Như vậy Vì lý do gì mà thằng hề này xuất hiện Đường bằng khẽ dùng mình Một cơn lạnh thấu xương đã lan tỏa khắp người y Thành phố ca Trước cửa trung tâm thương mại hân hân Chuyện khiến đường lan huyến vô cùng bất ngờ chính là Chính thức tình nguyện Cùng y đến trung tâm thương mại lần này Cũng chỉ có 6 chủ hộ Những chủ hộ khác Dù sao cũng vô cùng kiên kỵ Cứ cho là không chết Thì đến đó Cái địa phương khủng bố thế này Ai cũng sẽ không tình nguyện đi đâu Cũng giống như xem phim kinh dị vậy Bạn biết mình sẽ không bị quỷ Trong đó giết chết Nhưng không phải bạn bị nó làm hoàng sợ đó sao Huống chi đây là quỷ thực thụ Không phải là phim kinh dị A 6 người đó chính là Lý Ẩn danh Tử Dạ, Kha Ngân Dạ Hoa Liên Thành, Y Hàm Và Dương Lâm Dương Lâm lúc nào cũng không quên Lúc trước ở núi hoa nhem Bác sĩ đường vì cứu mình Lúc đó y chỉ mới vừa cột sông dây thừng Thấy mình rơi xuống Vậy mà dám nắm lấy đầu dây thừng nhảy xuống cứu mình Hắn nghĩ rất nhiều lần Nếu như mình vào ở vị trí bác sĩ đường Nói thế nào cũng không có dũng khí đó Cái này không liên quan đến Người thiện hay người ác Mà chỉ thần tí là bản năng sinh tồn Dù sao nếu mà không may Chụp hụt hoặc là dây thừng Không cách nào chịu nổi trọng lượng hai người Thì ở vách núi cao 200m này tuyệt đối sẽ không có khả năng sống sót đâu đấy. Bởi vậy, dường lâm đối với bác sĩ Đường là lóng măng cảm kích, khó nói thành lời. Lần này bác sĩ Đường Lâm đại lạn, đương nhiên y tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao, bản thân sẽ không bị ma vương giết chết, nên y quyết định phải dốc toàn bộ sức lực giúp bác sĩ Đường sống sót. Còn vợ chồng Hoa Liên Thành và y hàm, tình cảm đối với bác sĩ Đường cũng rất sâu đậm. Hai người bọn họ đều là người rất trọng tình, trọng nghĩa. Cho nên đương nhiên cũng tới Về phần khang ân dạ Y một lòng muốn quan sát thật rõ Cái huyết tụ chỉ thị cấp ma vương này Muốn tìm ra sinh lỗi trong đó Nếu quả thật có phương pháp Để thông qua Có lẽ bản thân Y và Ngân Vũ Sẽ có khách để ly khai nhà trọ Bác sĩ Đường Dương Lâm siết chặt cánh tay hắn nói Chúng ta tiến vào đi Trước mắt chính là cửa lớn của trung tâm thương mại Hân Hân Lúc này Dương Lâm Đang nhìn chăm chằm vào cánh cửa lớn đó Tâm trạng vô cùng khẩn trương. Bảy người bước vào cổng lớn của trung tâm thương mại hân hân. Bác sĩ đường, không cần phải khẩn trương. Hít sâu vài cái. Dương Lâm lúc nào cũng kè kè đường lan huyễn. Sợ đột nhiên có quỷ hồn nhảy ra giết hắn. Bảy người chậm chãi đi về phía cầu thang cuốn. Dù sao thì cũng là trong siêu thị. Không có khả năng tồn tại nơi an toàn. Nếu như vậy thì không bằng cứ đi lên tầng trên. Thời điểm lên đến tầng 3, 6 người vây kín đường lan huyễn ở giữa luôn để cao cảnh sát quan sát phía, nhất định phải giúp bác sĩ Đường sống sót. Hết chương 6, quyển 6. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoải Trùng, quyển 6, chương 7, vùng chăng ma quái. Trong chục vĩnh trấn, bọn người Lương Băng về đến khách sạn, tuy không biết trong thị trấn nhỏ này có được coi là an toàn hay không, nhưng trước mắt Vẫn đành về tạm trú ở nơi này thôi Không khí trong phòng vô cùng căng thẳng Người này nhìn người kia Tất cả không biết nên làm thế nào mới tốt Muốn thảo luận tìm sinh lộ Nhưng trước mắt lại không tìm ra manh mối giá trị nào Đúng lúc này bỗng nhiên bên ngoài hành lang Truyền đến một tiếng vang thật lớn Trong lúc nhất thời Cả căn phòng trở lên im phăng phắc Sau đó bắt đầu vang lên tiếng bước chân cực nhỏ Đó là tiếng bước chân Lúc này Trương Tam bị dọa sợ run lẩy bẩy, bất xác, đã trốn ở đằng sau Triệu Ngọc San. Đúng là một khối thịt vô dụng. Còn Lương Băng cũng hoảng sợ một lúc, nhưng lập tức liền áp người vào cánh cửa, thông qua mắt thần xem xét tình hình bên ngoài. Từng bước, từng bước. Tiếng bước chuôn càng lúc càng gần, nhưng mà ngay sau đó đã xảy ra một hiện tượng còn quái dị hơn nữa. Lúc đó Trương Tam vô tình quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, y lập tức. Gần như muốn há to miệng mà thét lớn May là Trương Tinh kịp thở bịt miệng y Hùng hàng trừng mắt nhìn y một cái Sau đó thì nhìn ra ngoài cửa sổ Thời điểm đó Hắn gần như cũng bị dọa cho bật ngửa Sao lại có thể Quỷ dị cũng phải có giới hạn A Bây giờ mới là giới chiều Nhưng mà bên ngoài đã biến thành ban đêm Thậm chí mặt trăng cũng ló dạng rồi Hơn nữa chỉ mới vừa rồi Bên ngoài vẫn còn là ban ngày A mặt trắng vẫn tỏa sáng nên cũng không thể nào là hiện tượng nhiệt thực được. Tiếng bước chân dừng lại, năm người trong phòng tức khắc đều im bặt, không dám nói một lời, thật lâu tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên, tựa hồ đã đi ngang qua cửa phòng, càng lúc càng xa, ngay lập tức tất cả mọi người thở vào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống mặt đất, lưng băng toàn thân cũng rụt lơ vào cửa phòng, nhưng mà một thân thể đầm đìa máu tươi Bỗng nhiên từ trên trần nhà rơi xuống Đập mạnh xuống sàn nhà A! À, à Triệu Ngọc San không nén được nỗi sợ hãi Suốt cục kinh hoàng thét lên Cỗ thi thể kia Bị rạch ngực mổ bụng Chiếc đầu đã bị cắt đứt hơn phân nửa Đây đúng là cảnh tượng đáng sợ thường thấy Trong bộ phim kinh dị Hơn nữa cổ thi thể này Sao tự nhiên lại xuất hiện Vừa rồi trên trần nhà Không hề nứt ra một cái nỗ nào cả Thời khắc đó Kha Ngân Vũ ngay lập tức chuyển ánh mắt Nhìn về phía mặt trăng ngoài cửa sổ Cái mặt trăng đó thật sự rất tròn trịa Nhưng mà Bề mặt lại vô cùng quỷ dị Hai điểm màu đen dần dần Nở rộng trên mặt trăng Hai vệt màu đó Giống như một vết nứt khổng nồ Liên tục lan tỏa trên bề mặt trăng Toàn bộ mặt trăng nhìn giống như Một thủy tinh cầu bị dạn nứt Xuất hiện trăng chịt khe ránh Đây tuyệt đối không phải là hình dạng Của một mặt trăng nên có Chỗ này Có đúng là trong trực vĩnh trấn hay không Sau khi lao ra ngoài gian phòng Những cảnh tượng đáng sợ Vẫn liên tiếp xuất hiện Vách tường, cầu thang Bất cứ thứ gì nằm trong tầm mắt Không thứ nào không thấm đấm máu tươi Mùi máu tươi nồng nặc Đến mức người ta phải nôn nẹ Rời khỏi, rời khỏi nơi này Lường bằng lập tức quyết định Rời khỏi khách sạn ngay Thật ra căn bản không cần y lên tiếng Tất cả mọi người đều đã tự mình hành động Chạy như bay, thoát ra ngoài khách sạn Sau khi rời khỏi khách sạn Ngân Vũ ngần đầu nhìn bầu trời một chút Mặt trăng lúc này đã bị biến dạng Thành một cái đầu ác quỷ Chúng ta tiếp theo phải đi đâu Đi lại bên trong Thị trấn nhỏ không người vô cùng cổ quái này Cộng thêm trên đầu là cái mặt trăng Giống như muốn nút trưởng lấy người ta Cho dù là ai Cũng cảm thấy Thần kinh bị tra tấn đến cực điểm Mọi người đừng vội hốt hoảng Kha Ngân Vũ biết rõ lúc này Việc ổn định tâm trạng mọi người vô cùng trọng yếu nên lập tức phân tích. Hiện tượng quỷ dị thường xuất hiện là không thể tránh khỏi. Nhưng chính những niềm dị thường này tôi cho rằng đó chính là bước ngoặt. Bước ngoặt? Lương băng khó hiểu hỏi. Kha tiểu thư, ý của cô là sinh lộ của nhà trọ có khả năng liên quan đến những hiện tượng dị thường này. Rõ ràng là một thị trấn nhỏ bình thường. Chỉ trong một đêm trở thành cư dân biến mất không còn một người mà lúc này. Còn biến thành ban đêm, chuyện này không phải rất kỳ quái sao. Chẳng lẽ lúc này đây, toàn bộ Bắc cắn bán cầu, đều có thể nhìn thấy cái mặt trăng quỷ dị này. Vậy không có lý à? Ngân Vũ lấy điện thoại di động, quyết định gọi cho ca ca trước, hỏi thăm tình hình ở thành phố ca thế nào. Tiếp theo, sau khi bấm số điện thoại, lại không nhận được bất cứ tín hiệu phản hồi nào. Hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài rồi. Gặp điện thoại lại, Ngân Vũ liền nói. Vậy đi Ghi lại ngày giờ trước đã Nếu như đêm đêm tiếp tục kéo dài Chúng ta rất dễ đánh mất khái niệm thời gian Đi lại ngày giờ Mới có thể biết được thời gian chúng ta đã trải qua là bao lâu Chuyện này là trọng yếu nhất Trực Vĩnh Chấn Nằm bên dưới vầng trăng ma quái Bị một loại ánh sáng cổ quái bao trùm lấy Trên bề mặt của tất cả các công trình kiến trúc Đều phản chiếu vô số màu sắc quái dị Giống như đã lạc vào thế giới Kính vạn hoa rồi vậy Nhưng hiện tượng quỷ dị lúc này chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Đi trên những con phố không có một bóng người trong thị trấn, cả năm người đều cảm thấy bất an trong lòng. Ai cũng không biết một khắc sau sẽ phát sinh chuyện cổ quái gì nữa đây. Mà tiếp theo, cái gì đây? Đây là cái gì? Trương Tam chợt bước, nhìn cảnh tượng trước mắt hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước, còn những người khác khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước cũng cảm thấy toàn thân rùng rời đến một người trấn định như ngân vũ cũng phải trừng lớn hai mắt trên đoạn đường xuống một sợi dây thừng treo lủng lẳng hai cỗ thi thể, máu thịt bầy nhầy mà trên người thi thể kia da thịt gần như bị lóc đi hết, bộ mặt cong thối giữa mục nát đến tận xương cốt, nhưng mà lại vẫn không có thể loáng thoáng nhìn ra dung mạo. Hai cỗ thi thể kia rõ ràng là Lương Băng và Trương Tinh, sao, sao có thể Trương Tinh nghẹn ngào nhìn chân chối Liên tục tiến gần đến hai cỗ thi thể Bị treo lủng lặng kia Nhưng vẫn không dám tiến tới quá gần Lương băng vẫn còn một chút tỉnh táo Nhưng hai chân đã run lập cập Từ lúc nào rồi Còn triệu ngọc san Thì lại cất tiếng thét kinh khái Chỉ vào lương băng Và Trương Tinh nói Các ngươi, các ngươi lập quỷ Ngay lập tức cô không chút do so dự xoay đầu lại Bùng chân dốc sức lường mạng chạy trốn Hoàn toàn không suy nghĩ đến hậu quả chọn đại một hướng rồi phóng đi, ngày thường các chủ hộ dành rất nhiều thời gian để đến phòng tập thể dục rèn luyện chạy bộ, tất cả bọn họ một khi đã chạy đều là chạy như bay, Triệu Ngọc San để trọng lượng tương đối nhẹ, cho nên tốc độ rõ ràng rất nhanh, cộng thêm tiềm lực bộc phát lúc đối mặt với sinh tử, trong lúc nhất thời không ai có thể kịp cản cô lại. Cô gái ngốc này, Ngân Vũ lập tức lấy điện thoại di động Vừa, vừa bấm số của cô ta vừa nói chẳng lẽ không biết một thân một mình sẽ càng nguy hiểm sao nhưng cho dù là gọi điện thoại cho Triệu Ngọc San thì vẫn không thể gọi điện được Triệu Ngọc San không biết đã chạy bao lâu lúc này dừng lại quan sát bốn phía thì đã không thấy mấy người kia rồi cô ngầng đầu nhìn thấy mặt trăng đầu lâu hung ác trên bầu trời lập tức bị dọa đến mất hồn mất phía sao sao mình lại tự tách ra khỏi bọn họ thế này Lúc này màu sắc của tòa nhà cao ốc xung quanh Càng lúc càng trở lên quỷ dị Chúng không ngừng vặn xoắn Hình thành vô số phòng xoáy Khiến người ta nhìn một váng đầu hoa mắt Chỗ này là ở đâu vậy? Chẳng lẽ là không gian, linh dị? Nếu đúng là linh dị không gian Vậy làm sao trở về? Cho dù sống đến hết kỳ hạn Thì thế giới này Làm sao để rời khỏi trở về nhà trọ? Đây không phải là lần chấp hành huyết tự Thứ sáu Nên đâu có thể trực tiếp quay trở lại nhà trọ, càng nghĩ Triệu Ngọc San càng cảm thấy khủng bố. Cô lấy điện thoại ra, muốn bấm số của Kha Ngân Vũ, nhưng mà vừa bấm dãy số thì lại cảm thấy tim mình đập cực mạnh, thình một cái cổ quái. Xảy ra chuyện gì? Cô bất giác quay đầu lại, cái đầu của cô thế mà rõ ràng lại đang nảy liên tục trên mặt đất, không ngừng tiếp cận chính mình, trên cái đầu đó còn nở một nụ cười mỉm, biểu tình vô cùng âm hiểm nhìn mình. Triệu Ngọc San sợ tới mức lấy điện thoại Đang nắm trong tay ném về phía cái đầu kia Rồi ngay lập tức Vội vàng chạy trốn Điên rồi, thế giới này điên rồi Cái nhà trọ kia rốt cục Có thần thông gì mà có thể biến cả thế giới Thành cái bộ dạng này Triệu Ngọc San quay đầu lại Thì cái đầu của mình cứ tiếp tục Lẩy lên đuổi theo cô như trước Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh Hết chương 7 quyển 6 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn Nhà trọ địa ngục Tác giả Hác Sắc Hòa Trùng quyển 6, chương 8 Dị không gian Triệu Ngọc San băng qua mấy con đường Chạy tới trước một nhà lầu Cửa lớn không đóng Cô không chất do dự mà lao vào Đóng cửa lại Sau đó nhìn thấy một cầu thang liền lập tức xông tới Nơi này giống như một nhà nghỉ Tổng cộng có 4 tầng Sau khi chạy lên đến tầng 4 Triệu Ngọc San chui vào một căn phòng Đóng cửa khóa chặt lại Rồi kéo kín màn cửa Đẩy bộ ghế sofa làm vật chắn ngay cửa ra vào Lúc này mới dựa vào vách tường thở hát ra Dù sao cái đầu kia có tốc độ này quá nhanh Nếu chạy thì căn bản không thể thoát Nên làm thế này Thì may ra mới trốn được nó Sao mình lại có thể ném cái di động đi không biết Bây giờ làm sao mà liên lạc với Khang Ngân Vũ đây Lý Ẩn đã từng nói qua rất nhiều lần trí tuệ của huynh muội kha ngân dạ kha ngân vũ không hề thua kém hạ uyên đâu đấy. Nhưng mà bây giờ nói những chuyện này có tác dụng gì A Sớm biết như vậy không bằng cùng bác sĩ đường đi chấp hành huyết tự cấp ma vương còn hơn là mắc kẹt ở cái không gian quỷ dị này. Nói không chừng đến hết kỳ hạn mình căn bản cũng không thể nào trở về nhà cho a Huyết tự cấp ma vương có thể cho những chủ hộ kinh nghiệm Như Lý Ẩn, Kha Ngân Dạ Đến đó hỗ trợ mình Nói không chừng Không biết hiện tại bác sĩ đường Thế nào, có khi cậu ta đã thông qua Đạt được cơ hội tự do rồi không Trong đầu suy nghĩ lung tung Căn phòng càng thêm buồn tẻ Không, không thể Nếu như cái khế ước địa ngục kia Thì may ra Trước khi Triệu Ngọc San tiến vào nhà trọ Là một người rất tự cao Bởi vì cô tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng Mọi thứ đều vượt trội so với người khác Hơn nữa cũng có thể gọi lệnh có nhân sắc Cô hy vọng tương lai Có thể có được sợ nghiệp Của riêng mình Trước tiên cô quyết định đầu tư vào cổ phiếu Nhưng có một ngày Cô thua một vố lớn trên sàn chứng khoán Tâm trạng không tốt Nên uống nhiều thêm mi Rồi không biết làm sao lại đi vào cú xá đó Rẽ vào con hòn kia Cứ u u mê mê như thế tiến vào nhà trọ Lúc đầu cô đúng là sợ đến chóng váng Vốn không tin cái thứ gọi là quỷ hồn Cô cho rằng đây nhất định là một kỹ xảo Lừa đảo cao cấp mà thôi Nhưng cô vẫn không dám rời khỏi nhà trọ Quá 48 tiếng đồng hồ Sau đó thì cô chứng kiến Những chủ hộ chấp hành huyết tự chỉ thị trở về Lúc đó Ở ngay trước cửa nhà trọ Một chủ hộ bị nước quỷ ăn tươi nước sống Vào trong bụng Chứng kiến cảnh tượng khủng bố đó Cô không còn chút xíu nào nghi ngờ nữa Vì suy nghĩ tìm cách thoát khỏi sự nguyên rùa Cô đến rất nhiều chùa miếu Ngày ngày cầu thần bái Phật Thậm chí còn tận dụng mọi mối quan hệ Tìm kiếm không ít sang hồ thuật sĩ Để nghiên cứu phong thủy Khu cư xá đó hay là đại loại Những việc như vậy Nhưng mất rất nhiều thời gian Thì vẫn như cũ không có chút thu hoạch nào căn bản không thể nào tìm ra cách nào Chống lại sự nguyên rùa của nhà trọ Lần huyết tự chỉ thị thứ nhất Địa điểm là trong một bãi đậu xe Lúc đó Dưới mặt đất trong bãi đậu xe Thỉnh thoảng chuyển đến thanh âm kỳ quái Tiếp theo không biết từ nơi nào Lao ra một lão thái bà Sắc mặt u ám Gặp người thì dùng dao phay mà chém Bản thân cô trốn trong một cái cốp xe hơi Sợ tới mức không thể khống chế bản thân Nhưng vẫn may mắn thoát chết Lần huyết tự chỉ tị thứ hai Thì là bên trong một căn nhà cũ Đã bỏ hoang từ lâu Chỗ đó có một tấm bình phong Trên đó vẽ một mỹ nữ phong thái lẳng lơ mê hoặc cổ quái Bị các chủ hộ cùng nhau thiêu hủy Nhưng sau đó thì có chủ hộ không hiểu lý do đột nhiên bị chết Lần đó được hai chủ hộ giàu kinh nghiệm là Âu Dương Tinh và Đường Văn Sơn hỗ trợ Cô mới có thể thoát khỏi căn nhà cũ đó Nếu không căn bản không thể sống đến bây giờ Tới đây chẳng lẽ là hết Lần trước nữ quỷ khủng bố trong căn nhà cũ kia Cũng còn ám ảnh khiến cô luôn luôn sợ hãi trong lòng Tùy lúc, tùy lơi Bất cứ địa phương nào Nữ quỷ đó đều có thể ra tay sát nhân vô hình Có khi là góc hành lang Có khi là đằng sau lưng Có khi là ngoài cửa sổ Có khi thì đột nhiên xuất hiện trước mặt Khiến người ta nhất thời không kịp phản ứng Cái đầu kia có sông vào đây không? Còn nữa Tại sao lại xuất hiện thi thể của lương băng và Trương tinh? Chẳng lẽ bọn họ thật sự đã chết? Nếu như mình còn sống Sao lại có thể nhìn đi cái đầu của mình? Chẳng lẽ là quỷ hồn biến thành sao? Cái loại chuyện này trong mấy quyển tiểu thuyết kinh dị không phải cô chưa từng đọc qua. Lý ẩn nhiều lần nhấn mạnh, không có khả năng xuất hiện cốt truyện kinh dị không thể phá giải, nói cách khác, nhất định nhà trọ sẽ ẩn giấu một con đường sống mà sinh lộ, đó không hề khó thực hiện, chỉ cần tìm ra sinh lộ là có thể lựa chọn vào đó mà sống sót. Nếu vậy Huyết tự chỉ thị lần này có sinh lộ là cái gì Kha Ngân Vũ nói Tất cả những hiện tượng quỷ dị này Có thể là nhà trọ đang gợi ý Để mọi người tìm kiếm sinh lộ Thực như vậy sao Nhưng cô lại không thể nhìn thấu Đột nhiên biến thành đêm tối Khắp nơi là máu tươi và thi thể Mặt trăng biến thành khô lâu Còn nhìn thấy cả đầu lâu của chính mình Đúng rồi Còn có thằng Hè Chính mình và Lương Băng đều nhìn thấy một thằng Hè Mình nhìn thấy là lúc bên ngoài chấn trực vĩnh, còn Lương Băng thì nhìn thấy ở bên ngoài khách sạn. Nếu vậy, thằng hề đó có khi nào là quỷ? Đúng, nhất định là vậy rồi. Hay là thằng hề chính là một gợi ý quan trọng để tìm ra sinh lỗ? Nhưng mà Triệu Ngọc San đối với người đóng vai thằng hề cũng không hiểu rõ lắm, không phải chỉ là tô vẽ gương mặt, sau đó chọc cười thôi sao? Cẩn thận suy nghĩ, vì sao lúc đó nhìn thấy thằng hề Mình lại bị dọa Thét lên thất thanh như thế bất quá chỉ là thằng hề thôi A Chỉ là thằng hề thôi mà Nhưng vừa nghĩ tới đây Cô bỗng nhiên cảm thấy Thân thể mình giống như có một dòng điện chạy qua Một dự cảm không tốt lành Đã trỗi dậy mãnh liệt trong lòng cô Căn phòng nhỏ này Cũng rất nhanh sẽ phát sinh những hiện tượng quỷ dị đấy Đúng lúc này Triệu Ngọc San đột nhiên xoay người Nhìn về phía cửa sổ Sao sao lại có thể Mới vừa rồi Bức màn bị cô đóng kín Bây giờ đã hoàn toàn bị kéo ra rồi Ngoài cửa sổ Chính là mặt trăng hình khô lâu khổng lồ kia Cũng vào lúc này Bọn người ngân vũ đang chạy khắp nơi trấn Để tìm Triệu Ngọc San Cái trấn nhỏ này coi vậy mà lại không nhỏ Chạy theo hướng mà cô đã chạy Trong lòng bốn người vô cùng bất an Triệu Ngọc San e là giữ nhiều lành ít rồi Ngay lúc Băng qua một con đường Sẽ nhà ở cửa bên phải Bỗng nhiên bang một tiếng Có một cái cửa mở ra, khiến cho bốn người đều giật mình la lên một tiếng, nhưng mà không hề có bất kỳ người nào đi ra khỏi căn nhà đó, làm bọn họ sợ bóng sợ gió một hồi. Đúng lúc này, Kha Ngân Vũ liền nhìn thấy trên mặt đất có một chiếc điện thoại di động, ngay lập tức cô vội vàng chạy tới nhặt điện thoại lên, cái này đúng là điện thoại của Triệu Ngọc San. Trong lúc cô cúi người nhặt điện thoại, cái lưng vừa hay đưa về phía dãy cửa ở bên trái con đường. Mà ba người còn lại Thì đều đi tới trước cửa căn nhà Có cánh cửa bị bật mở kia Muốn nhìn rõ xem Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Mà đằng sau lưng Ngân Vũ Cũng có một cánh cửa Cánh cửa đó chậm chãi mở ra Ngay sau đó một cánh tay trắng bạch đưa ra ngoài Từ từ vươn dài về phía sau lưng Ngân Vũ Ngân Vũ cảm thấy Triệu Ngọc San rất có thể gặp bất chắc Đúng lúc này Bỗng nhiên Trương Tinh quay đầu lại nói với Ngân Vũ Khá tiểu thư Trong nhà này hình như không có người À cô cô đang cầm điện thoại Có phải là Trong nháy mắt Trương Tinh quay đầu lại Sau lưng Ngân Vũ đã khôi phục lại bình thường Cái cánh cửa kia vẫn đang hoàn toàn khép chặt Có khả năng Triệu Ngọc San đang ở gần đây Ngân Vũ nắm thật chặt chiếc điện thoại trong tay nói Chúng ta nghĩ biện pháp đi tìm cô ấy Đây là điện thoại của Triệu Ngọc San Trương Tinh tiến tới Nhìn kỹ Lập tức cảm thấy Triệu Ngọc San Chỉ sợ giữ nhiều lành ít rồi Còn Triệu Ngọc San lúc này Nhìn thấy bức màn Vô cớ bị kéo ra Ngay lập tức Hoảng sợ Chạy đi đẩy cái sofa dịch qua một chút Mở cửa Sau đó dón rén đi về hướng cầu thang Cái đầu lâu này này kia Còn ở đây không a Tốt nhất là không có ở đây Nhưng mà Khi đến chỗ cầu thang mà lúc nãy Mình đã đi lên Cô chợt thấy chỗ đó căn bản không có cầu thang nào hết Sao có thể Triệu Ngọc San lập tức tìm kiếm khắp 4 tầng, nhưng mà không hề thấy cầu thang Thế nhưng lúc nãy Rõ ràng có, đây chính là tầng 4A Chẳng lẽ lại phải nhảy xuống sao Triệu Ngọc San càng lúc Càng sợ hãi Cuối cùng lại đành phải tìm một căn phòng Chui vào trong đó rồi đóng cửa lại Lấy thêm một vài chứng ngại vật chặn cửa ra vào Rồi lập tức đến trước cửa sổ Hy vọng nhìn thấy Bọn người khang ngân vũ Nhưng lại không dám mở miệng kêu to Làm sao đây, làm sao đây Là một sợi dây đu xuống Đừng có đùa, không may lúc đó quỷ xuất hiện thì sao Đến lúc đó có muốn trốn Cũng trốn không được Gian phòng này cũng không lớn Gần như không có vật dụng gì Cô dựa sát vào vách tường Tập trung chú ý biến hóa của căn phòng Trong lòng lo sợ quỷ sẽ đột nhiên xuất hiện Nếu cứ tiếp tục thế này Sớm muộn gì mình cũng sẽ bị chết Thế nhưng độ cao 4 tầng lầu Nhảy xuống căn bản là hết đường cứu Nhìn ra ngoài cửa sổ Những tòa nhà gần đây nhất Cũng xa hơn 10 thước Cái độ cao 4 tầng lầu này Thật là khiến người ta cảm thấy xuyên sợ Mà trong lúc đưa đầu ra ngoài cửa sổ Vô tình lướt qua Cửa phổ sân phòng bên cạnh Vậy mà cô lại thấy cái mặt thằng Hề Mà cô đã nhìn thấy trong rừng ngày hôm đó Thằng Hề đó Vẫn với gương mặt bị tô vẽ vô cùng khoa trương Khiến cho người ta sợ hãi Cũng thò đầu ra cửa sổ Lúc này đang gương mắt nhìn chăm chăm vào cô À Triệu Ngọc San lập tức Rụt đầu trở về sập cửa sổ lại rồi khóa chặt. Tiếp theo, buông kín màn cửa, ngay sau đó cô trẻ đến cửa, kéo thêm một cái bàn tấn vào, tăng thêm chướng ngại vật, sau đó xoay người đè chặt. "Không, không được qua đây." Tuy nhiên, lời khẩn cầu đã không còn toại được toại nguyện. Rất nhanh, thanh âm của cánh cửa phòng bên cạnh bị đá văng đã truyền đến tai cô. Tiếp theo cũng giống như thanh âm khi còn ở trọ khách sạn đã nghe thấy, chính là tiếng bước chân đó. Thằng Hề đó muốn đến căn phòng này giết cô Triệu Ngọc San bỗng nhiên cảm thấy Hạ thân mình ươn ướt Ấm áp Nhưng lúc này cô cũng không có tâm trạng Để mà e thẹn Tiếp tục dùng cả người mình đè chặt cửa Hy vọng thằng Hề đó không vào được Sinh lộ của nhà trọ Sinh lộ là cái gì? Rốt cuộc sinh lộ của nhà trọ là cái gì? Có cách nào để thằng Hề Không giết mình không? Có quy tắc gì không? Ví dụ như nói ra câu gì? hay làm hành động gì ý nghĩ trong đầu triệu Ngọc San hoàn toàn rối loạn thời khắc này tiếng bước chân đã ngừng lại ngừng lại rồi mình phải để chặt cánh cửa này ra sao sau đó sau lưng truyền đến một lực va chạm cực kỳ mạnh mẽ hết chương 8 quyển 6 các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả hát sắc hỏa trùng quyển 6 chương 9 Thằng hề xuất hiện, mặt đất bên dưới, vùng chăng ma quái cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, mặt đất bắt đầu liên tục rạn đất bể nát, trở nên mấp mô, xuất hiện ngàn vạn khe rãnh, hơn nữa mùi hôi thối từ những vết nứt trên mặt đất không ngừng bốc lên, mùi tanh hôi khiến người ta cực kỳ buồn nôn, Trương Tam ngay lập tức nôn mửa liên tục, này, mùi thối này, ít nhất phải vài ngàn người chết mới bốc lên được mùi thối này đó. Thật sự rất thối. Trương Tinh cũng bất đắc dĩ bịt mũi lại. Còn Ngân Vũ thì dần dần nhận ra xảy ra biến hóa không chỉ có mặt đất, những cửa hàng, nhà cửa xung quanh đều không ngoại lệ, các vách tường cũng bắt đầu nứt. Trên phạm vi lớn, tất cả đều biến thành một đống hoang tàn và đổ nát. Dường như nơi đây đã biến thành một thị trấn chết, bị con người bỏ hoang rất nhiều năm rồi. Lương Bằng đương nhiên cũng nhận ra điểm này. Y không thể bình tĩnh nổi nên đành phải hỏi Kha Ngân Vũ. Kha tiểu thư, chúng ta nên làm thế nào đây? Cô có đoán ra sinh lộ là gì không? Hiện tại không còn cách liên lạc với Lý Ẩn, Kha Ngân Vũ cũng đã trở thành cộng cò cứu mạng lớn nhất. Trong mắt lưng băng rồi, Ngân Vũ lúc này cũng không biết phải nói thế nào cho tốt, chỉ hướng về phía trước bước đi. Đúng lúc đi ngang qua một cửa tiệm, Ngân Vũ thoáng nhìn vào bên trong, thông qua lớp cửa kính. Căn tiệm này giống như một tiệm may, Bên trong có rất nhiều vài vóc đủ màu sắc Ngoài ra còn có một chiếc máy may Khi Ngân Vũ nhìn thấy máy may Thì ngay lập tức trong đầu hiện lên một cảnh tượng A thần Sau này để em may quần áo cho anh nha Em đã học được vài năm rồi Cho nên đây chỉ là chuyện nhỏ thôi Đối với nữ công da tránh Thì Ngân Vũ cũng rất có hứng thú Lên lúc trước cô đã tỉnh hứa với A thần những lời này Giờ phút này Nhìn thấy chiếc máy may Nhất thời cô lên tưởng đến bóng dáng của A thần Sao vậy? Kha tiểu thư Trường tình thấy cô thất thần Liền hỏi thăm Căn tiệm may này có vấn đề gì vậy? Không, không có gì Ngân vũ quay đầu đi tiếp Nhưng đột nhiên Cô đột nhiên quay đầu lại Nhìn qua khung cửa sổ Sao lại như vậy? Vị trí đặt chiếc máy may kia So với lúc nãy Thì lúc này gần với cửa sổ hơn rất nhiều Đây tuyệt đối không phải là ảo giác Chuyện này khiến Ngân Vũ ngay lập tức nâng cao cảnh giác Còn ba người kia Thì rõ ràng vẫn chưa phát hiện Ra có chỗ nào có vấn đề Rời khỏi đây ngay lập tức Hay là Theo lý mà nói Gặp loại chuyện nguy hiểm này Có lẽ nên lập tức tránh xa Nhưng mà cũng không thể loại chứ Đây chính là gợi ý về sinh lộ Nhưng sau một hồi suy nghĩ cân nhắc Rốt cuộc cảm thấy chuyện này Quá mức nguy hiểm Nên vẫn nhanh chóng rời khỏi đây mới là hợp lý Vì vậy cô quay đầu lại nói Chúng ta đi Kha tiểu thư Trương Tinh lập tức la to Cô cô xem Vừa quay đầu nhìn lại Ngân Vũ rõ ràng nhìn thấy Cái đầu của mình vậy mà Đang ở trên mặt bàn máy may Nhưng chuyện kinh khủng còn ở phía sau Không biết từ lúc nào Một thằng hề có bộ mặt tô vẽ đến vô cùng cổ quái Đã xuất hiện trước máy may Bắt đầu vận hành May như mũi kim Ngay lập tức cắm xuống đầu của mình Trong khoảnh khắc đó Đầu lâu của mình rõ ràng rú lên thảm thiết Sắc mặt của Ngân Vũ Lập tức trắng bạch Cô lập tức quyết định Chạy cẩn như cùng lúc đó Tất cả mọi người đều buông chân chạy ra xa căn tiệm may này Nhưng mà tiếng rú thảm thiết Đâm vào màng nhĩ kia Vẫn như cố quanh cẩn Không buông Mặc kệ chạy bao xa Vẫn vang vẳng bên tai Thanh âm đó quả thực Giống như đang cố xé linh hồn của người ta vậy Đến khi Ngân Vũ đưa mắt nhìn quanh sang hai bên mới hiểu được vì sao tiếng thé này lại nãy giờ thủy chung vẫn quanh quẩn bên tay bất luận chạy đến đâu trong cửa sổ của những căn nhà dọc hai bên đường cũng có thể nhìn thấy thẳng hề dùng kim châm hoặc da nhọn đâm vào đầu lâu của mình cái đầu kia liên tục bắn ra máu tươi kèm theo đó là tiếng hét chói tai vang lên bất luận chạy đến đâu thì đều giống nhau giống như cái trấn nhỏ này Có vô số thằng Hề Chạy đến bất kỳ địa phương nào Đều có thể nhìn thấy thằng Hề Đây phải chăng là thằng Hề Mà Triệu Ngọc San và Lương Băng đã từng đề cập Đúng lúc này Thì Lương Băng với gương mặt trắng bạch liền nói Là nó Lúc trước tôi nhìn thấy chính là thằng Hề này Rốt cuộc Trước mắt xuất hiện một con hẻm Sau khi chạy vào Không còn nhìn thấy những cánh cửa sổ nữa Trong quá trình chạy Tuy luôn quan sát xung quanh Nhưng rốt cuộc Thằng Hề không tiếp tục xuất hiện nữa Tôi, tôi chạy không nổi rồi Gã mập Trương Tam Suốt cuộc chạy hết nổi vị đầu gối nói Các người, các ngươi chờ tôi một chút à Thế nhưng mà làm gì có ai Để ý tới gã Trương Tinh còn ném lại một câu Bại đáo mới chờ tên mập nhà ngươi Trương Tam đành tiếp tục chạy Lúc này mắt thấy ba người kia Đã qua một góc cua Gã vừa chạy vừa nhìn theo Phía trước chính là giao lộ Thế nhưng mà ba người kia không nhìn thấy rồi, bọn Lương Băng chạy một đoạn, quay đầu lại quan sát. Trương Tam quả thật không theo kịp, nay, Trương Tinh dừng bước, thoáng có chút lo lắng. Gã mập chết bầm này không phải thực sự tụt lại phía sau rồi chứ? Hay là chúng ta quay lại tìm gã? Lương Băng bắt đầu tí ban quanh, sao cũng sống cùng một chỗ lâu rồi, nhiều ít cũng có tình cảm, huống chi giữa các chủ hộ cũng tồn tại một thứ tình cảm có thể ví von như Hổ chết cáo cũng buồn Nên chỉ cần không gây hại đến bản thân Trong khả năng có thể giúp đỡ Thì đều giúp đấy Nhưng mà Lương Băng vừa quay lại muốn chạy đi Thì thấy ngay khúc cua Một chiếc ủng màu đen đưa ra ngoài Trương Tam mang giày thể thao Tức khắc Lương Băng không hề do dự Quay đầu nhanh như điện Ba người lại tiếp tục tăng tốc chạy trốn Còn Trương Tam chạy tới phía trước Thì không còn thấy ba người kia đâu nữa rồi Đâu? Chạy đi đâu rồi? Gã nhất thời hoảng sợ, chẳng lẽ ba người kia đều bị thằng hề giết rồi? Không thể nào đâu, không có chuyện gì mà không thể chứ, quỷ hồn tại địa điểm huyết tự chỉ thị có con nào mà không quỷ dị khó lường đâu. Cả Mập Trưng Tam ngay lập tức hốt hoảng vô cùng, không biết là nên tiến hay lui, giờ phút này chỉ biết chắp tay trước ngực, cầu nguyện thần linh khắp bốn phương, làm sao đây, nên làm sao đây? Cả Mập Trưng Tam rốt cục quyết định thử chạy ngược trở về xem sao trẻ hết con hẻm là ra đường cái, lại quan sát trên đường phố, trong cửa sổ của những căn nhà giáp hai bên đường đã không còn thấy thằng hề nữa. Tuy Trương Tam thở phào nhẹ nhõm, nhưng cả vẫn sợ hãi quan sát bốn phía. Nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng trên bầu trời có một mặt trăng lớn như vậy, thế nhưng vẫn cảm thấy rất hôn ám. Trên đường phố, tuy còn chưa đến tình trạng giơ tay không thấy năm ngón, nhưng cảnh vật hơi xa một chút là không nhìn thấy rõ. Thằng hề kia có khi nào từ một nơi nào đó trong bóng đêm Chạy ra giết mình hay không Trương Tam nghĩ tới đây Hai chân bất xác run lập cập Mặc dù biết huyết tự chỉ thị lúc nào cũng nguy hiểm Nhưng mà bình thường Lúc nào cũng đi cùng những chủ hộ khác Lá gan cũng có phần lớn hơn một chút Nhưng mà bây giờ Chỉ có một thân một mình thôi à Thật sự quá kinh khủng Rốt cuộc sinh lộ của nhà trọ là gì Trương Tam sở trên người Muốn tìm điện thoại, nhưng ngón tay vừa mới rút ra thì lập tức phát hiện, điện thoại đã tắt ngóng rồi. Làm thế nào cũng không thể khởi động lên được, thậm chí thay cục pin dự phòng vào cũng không có tác dụng. Trước mắt là con đường hắc ám, giống như cái miệng khổng lồ của mãnh thú, dường như tùy lúc đều có thể nuốt trừng lấy gã vậy. Mặc dù không xuất hiện quỷ hồn, nhưng cũng đủ để gã khủng bố rồi. Làm sao đây? Lê làm sao đây? Triệu Ngọc San dùng cả người mình Để lên cánh cửa ra vào, nhưng mà lực va chạm lần sau mạnh liệt hơn lần trước, từng hồi đánh tới, mỗi lần va chạm, cô đều cảm thấy chấn động toàn bộ lục phủ ngũ tạng. "Đừng, đừng vào đây, đừng giết tao, cầu xin mày, đừng giết tao." Triệu Ngọc San sợ tới mức gương mặt đã không còn chút máu rồi. Cô không muốn chết a. Đáng tiếc, lực va chạm ngoài cửa không hề bởi vì lời cầu khẩn của cô mà có dấu hiệu giảm sút chút nào. Triệu Ngọc San nhìn quanh căn phòng Xem có thứ gì Dùng để làm đội chặn cửa hay không Nhưng mà gần như toàn bộ đồ vật trong phòng Đều đã bị cô tận dụng hết cả rồi Ở đâu ra còn thứ gì nữa chứ Đến lúc này Cô chỉ còn biết Há thật to cái miệng mà hét lớn Ngân Vũ, Trương Tinh, Trương Tam Lương Băng, cầu xin các người Cầu xin các người đến cứu tôi Cứu tôi với Hai tay đã dùng hết sức lực bình sinh Để mà chống đỡ Mà cánh cửa vẫn như trước Không ngừng chấn động Bất quá cũng coi như là đủ cúng cáp Vẫn chưa có dấu hiệu bị phá hư Triệu Ngọc San vẫn không ngừng thét lớn Cứu tôi, cứu tôi với Trương Tam, Lương Băng, Ngân Vũ Mọi người nghe xem Có phải tiếng la của Triệu Ngọc San Ngân Vũ giờ phút này loáng thoáng Nghe được từ lơi xa xăm nào đó Chuyển tới tiếng la hét Hình như là thanh âm của Triệu Ngọc San Tôi nghe thấy rồi Trương Tinh gật đầu khẳng định Là Triệu Ngọc San Chạy ra khỏi con hẻm nhỏ kia Chủ nhân của đôi ủng đen Cũng không tiếp tục đuổi theo Nhưng bọn họ lại nghe thấy giọng thét của Triệu Ngọc San Ngân vũ đối với việc chương Tam Bị bỏ lại phía sau Quả thực có chút hối hận Nhưng mà không còn cách nào Lúc này ai cũng không dám quay trở lại tìm gã nữa Ai biết thằng hề kia có mai phục Ở sẵn đó không chứ Không thể vì một người Mà cả ba người toàn bộ hy sinh Hướng này Ngân Vũ rốt cuộc xác định được phương hướng phát ra âm thanh, nói với Trình Tinh và Lương Băng. "Chúng ta đi cứu Triệu Tiểu Thư thôi." Triệu Ngọc San cảm thấy mình đã đạt đến cực hạn rồi, ngoài cửa, lực va chạm càng lúc càng mãnh liệt, bản lề đã xuất hiện vết nứt, bản thân cánh cửa cũng lung lay, sắp bị đánh sập rồi. Không cản được rồi, thằng hề đó lập tức xé vào. Sau khi vào, không thể nghi ngờ sẽ giết chết mình. Lúc này Triệu Ngọc San gần như tuyệt vọng Bỗng nhiên lực va chạm ngoài cửa dừng lại Triệu Ngọc San gần như không thể tin nổi Còn tưởng rằng đối phương đang dồn lực Để đánh một đòn cuối cùng Thế nhưng mà 10 giây sau vẫn như trước không có động tĩnh gì Cô bắt đầu mừng quính lên Chẳng lẽ thằng Hề buông tha cho mình Nhưng cô hoàn toàn không dám thả lỏng Vẫn dùng sức để chặt vào cửa ra vào Thỉnh thoảng chú ý cửa sổ sau lưng Nhà trọ hình như đã giới hạn năng lực của thằng Hề này chắc nó không có năng lực xuyên tường, nếu không cứ trực tiếp xuyên qua không phải vào được rồi sao? Đúng, nhất định là như vậy. Nếu là vậy, thằng hề này cũng không đáng sợ lắm a. Sau khi thở vào một hơi, cô thấy mình như vừa chết đi sống lại, nhưng mà cô lập tức nghĩ đến, còn có một khả năng, có lẽ thằng hề kia bỏ đi tìm công cụ gì đó, sau đó dùng nó để phá cửa, cũng không phải là không có khả năng, không thể tư giản, vì vậy Cô tiếp tục thét lớn, Ngân Vũ, Trương Tam, Lương Băng. Thành âm phát ra từ căn nhà lầu này, càng ngày càng gần bọn họ rồi, ba người nhóm Ngân Vũ rớt cuộc đã đến được đó. Đúng rồi, chỗ này. Ngân Vũ ngần đầu, nhìn lên tầng cao nhất của căn nhà. Tiếng gạo thét đã nghe được rất rõ ràng. Triệu tiểu thư, Ngân Vũ hét lớn. Cô có nghe thấy không? Tôi là Kha Ngân Vũ. Nghe thấy tiếng kêu, Ngọc San ngay lập tức mừng quýnh. Cô vội vàng lao đến trước cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Quả nhiên ba người bọn Ngân Vũ. Được cứu rồi. Ngân Vũ? Cô lập tức hét lớn. Cứu tôi! Tôi bị nhốt trong phòng. Thằng Hề! Thằng Hề đã muốn giết tôi. Các người mong nghĩ cách cứu tôi với. Hay là có thể giúp tôi? Có một cái nệm đặt bên dưới không? Tôi có thể phải nhảy xuống đó. Ngân Vũ nhíu mày. Cái nệm, cho dù thật sự có từ lầu 4 nhảy xuống, có thể triệt tiêu được mấy phần lực va chạm đây chứ? Bất quá cô ngay lập tức suy nghĩ biện pháp khác Lúc này Triệu Ngọc San đột nhiên nghĩ đến Không may thằng hề vừa lúc Cô không chặn cửa mà xông vào Thì làm sao đây Nghĩ đến đây cô lập tức chạy tới đè cửa phòng Tiếp tục la Ngân Vũ cầu xin cô cứu tôi Đại ân đại đức của cô tôi vĩnh vĩnh không bao giờ quên Đúng lúc này Triệu Ngọc San bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng Cô từ từ ngần đầu lên Thằng hề kia giờ phút này Chính là đang treo ngược trên trần nhà Cái gương mặt bị tô vẽ cực kỳ cổ quái, lộn ngược, đối diện với Triệu Ngọc San, miệng đang nở nụ cười khủng bố. Hết chương 9, quyển 6. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. nhấn like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hác Sắc Hòa Trùng, quyển 6, chương 10. Ánh mắt căm hận. Cũng vào lúc đó, trong siêu thị Hân Hân, đường Lan Huyến và bọn người Dương Lâm, đang ở bên trong một tiệm cà phê trên tầng 4. Thời điểm hiện tại rất đông người, đường Lan Huệ cũng cam đản hơn một chút. Bác sĩ Đường, anh không cần khẩn trương." Y Hàm thấy Đường Lan Huệ liên tục giơ hai tay vào nhau, thần sắc vô cùng khẩn trương liền nói, "Không có chuyện gì đâu, chúng tôi nhất định giúp anh sống sót." Lúc này, Dương Lâm không có trong tiệm cà phê, y đang ở bên ngoài cầm một cái ống nhòm, liên tục dò xét những người đi qua đi lại trên tầng 4. Tầng trên và tầng dưới Hy vọng có thể may mắn tìm ra tung tích ác linh Đồng thời Ngân dạ cũng đang ở phía sau y Đúng lúc này Bỗng nhiên cô nhìn thấy một manơ canh Bằng nhựa không ra phía trước Cả gương mặt gần như dạn nứt vỡ vụn Những vết nứt đó Khiến gương mặt con man canh bằng nhựa kia Không còn phân biệt được giới tính nữa Ngay sau đó Toàn bộ siêu thị hân hân Bỗng nhiên mọi người đều dừng lại bất động Dương Lâm cũng lập tức phát hiện chuyện này Trước khi bất động, trên mặt mỗi người đều xuất hiện vô số vết nứt nẻ. Ai nấy đều bị biến thành hình động canh Toàn bộ hệ thống chiếu sáng bên trong siêu thị hân ân, trong chất nát, đều tắt hết. Hệ thống la phát thanh, vốn đang phát nhạc cũng ngừng bật. Trong nháy mắt cả siêu thị rơi vào tĩnh mịch khôn cùng. Đường lan huyễn trong tiệm cà phê lập tức giật mình, sau đó thì sợ run lên. Hoa Liên Thành và Y Hàm cũng vô cùng kinh ngạc. Tuy nhà trợ đã hứa Là huyết tự chỉ trị cấp ma vương Sẽ không làm liên lụy Đến những chủ hộ khác Nhưng mà họ vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi Lý ẩn cũng kinh ngạc mất một lúc Nhìn về phía những con người đột nhiên bất động ngoài kia Trên gương mặt những người đó Các vết nứt không ngừng mở rộng Ngay sau đó Từng cái vòi màu đỏ Như những chiếc xích tu Từ bên trong những vết nứt đó bắt đầu thò ra ngoài Bọn họ cố gắng tránh đi Gần như những khách hàng mua sắm Đã biến thành những con man canh bằng nhựa Chuẩn bị chạy về hướng cầu thang thoát hiểm Khu vực cầu thang thoát hiểm Có lẽ không quá đông người Nhưng mà tất cả mọi người trong siêu thị Nháy mốt một cái Đã biến thành man canh rồi Hơn nữa trên mặt lại liên tục dạn đứt Những chiếc xúc tu màu huyết hồng Cũng liên tục bò ra Quả thực khiến người ta cảm thấy khủng bố Cũng may Số người có gương mặt hoàn toàn bị bục nát Mọc ra những chiếc xúc tu Vẫn còn là thiểu số Nhưng mà tốc độ sinh chuồng của những chiếc xúc tu kia rất nhanh, hơn nữa còn liên tục bọc dài ra và rất rõ ràng. Chúng đang nhắm bác sĩ đường mà bò tới. Tử dạ khẳng định, chỉ cần một thời gian ngắn, những xúc tu màu huyết hồng này tuyệt đối sẽ lan tràn khắp siêu thị. Ngay lúc sắp chạy đến cửa cầu thang thoát hiểm ở tầng 1, một người đàn ông đã bị biến thành ma lơ canh gần đó. Trên gương mặt đột nhiên, thò ra một đoạn xúc tu màu huyết hồng, rồi nhanh chóng vươn dài hướng về phía đường lan huyễn rất nhanh, vòi xúc tu đốc cuộn chặt lấy tay trái của đường Lan Huyến a đường Lan Huyến ngay lập tức hốt hoảng, muốn cởi bỏ mấy xúc tu kia, thế nhưng mà xúc tu lập tức càng quấn chặt hơn sau đó gương mặt của người đàn ông kia hoàn toàn vỡ vụn lộ ra ba cái đầu lâu màu huyết hồng hùng ác gào thét toàn bộ những vòi xúc tu màu huyết hồng chính là từ trong miệng của đầu lâu mọc ra đấy ba cái đầu lâu màu huyết hồng đó nhìn kỹ lại, toàn bộ Đều giống như đầu của Hải Nhi vậy Đường Lan Nguyễn Thình Linh nhìn thấy Ba vật thể màu huyết hồng Nhìn giống như đầu lâu của Hải Nhi Tức khắc sợ tới hồn phi phách táng Còn Dương Lâm thì ngay lập tức Rút con dao găm sắc bén Đã chuẩn bị từ trước Chém về phía mấy cái vòi xúc tu màu huyết hồng kia Còn hoa lên thành và y hàm ở bên cạnh Đến lúc này mới phản ứng Cũng rút dao găm ra chém tới Vốn tưởng rằng Những cái vòi xúc tu màu huyết hồng này nhất định sẽ rất khó chém đứt Nhưng mà khi dao găm sắc bén lướt qua một cái Lập tức đã cắt đứt bọn chúng gần như không tốn trước sức lực nào Trong lúc nhất thời khiến Dương Lâm ngây ngẩn cả người Hoa Linh Thành và Y Hàm còn chưa kịp xuống đao Lại nhìn về phía con man canh kia Ba cái đầu lâu huyết hồng đã biến mất không còn bóng dáng Còn người đã bị biến thành man canh Thì thân thể bắt đầu nhanh chóng Bị nứt ra Cuối cùng toàn thân đều vỡ vụn Biến thành một đống mảnh vỡ trên mặt đất Cảnh tượng quỷ dị Không thể hiểu nổi này Bất giác khiến người ta dùng mình cảm thấy sợ hãi Không hổ lời huyết tự chỉ thị cấp ma vương Chỉ vì giết một người Mà biến mấy ngàn người Trong siêu thị thành ma lơ canh sao Vào lúc này xa xa Có không ít các xúc tu màu huyết hồng mọc xa Tốc độ sinh trưởng của các xúc tu này Đã nhanh hơn trước rất nhiều Tử dạ nhìn xuống phía dưới lầu Vị trí đại sảnh lầu 1 Tốc độ sinh trưởng của các xúc tu là nhanh nhất Đã biến toàn bộ mặt đất Thành một màu huyết hồng Những cái vỏ xúc tu đó Đang không ngừng sinh trưởng Mọc theo dọc cầu thang cuốn hướng lên trên Sau đó không thể do dự thêm được nữa Bọn họ ngay lập tức Chạy vào bên trong khu vực cầu thang thoát hiểm Trước mắt Khẳng định là không thể chạy xuống tầng trệt Hình như càng ở tầng dưới, tốc độ sinh trưởng của xúc tu càng nhanh, cho nên chỉ còn cách chạy lên tầng trên thôi. Tuy có khả năng bị ép đến không còn đường để trốn, nhưng ít nhất cũng có thể tranh thủ chút thời gian. Lúc này, tầng 2, tầng 3, tầng 4, đa số những người bị biến thành ma canh, đều không ngừng mọc ra xúc tu, tốc độ sinh trưởng cũng không ngừng ra tăng. Màu huyết hồng dần dần bao trùm toàn bộ siêu thị. Một hơi chạy lên tầng cao nhất, Khiến người ta bất ngờ chính là người ở tầng cao nhất tuy biến thành hình nộm mannequin nhưng tình trạng dạn nứt trên mặt lại không phải đặc biệt nghiêm trọng. Cũng không có xúc tu mọc ra, thang máy, cầu thang thoát hiểm, thang cuốn tự động. Tất cả những chỗ này đều phải nghĩ cách dùng thứ gì đó chặn lại, không cho xúc tu này bỏ lên, cố gắng hết sức cầm cựu đến khi kết thúc thời gian chấp hành huyết tự chỉ thị. Tử dạ ra, ra chỉ thị, còn bọn người dương lâm thì lập tức làm theo. Cũng may đây là trung tâm thương mại Tìm mấy thứ làm chứng ngại vật Cũng không có khó khăn Chỉ là mọi người không có lòng tin Có thể ngăn chặn đám xúc tu màu huyết hồng Ở bên phía dưới liên tục bỏ lên Trong thời gian dài Tiếp theo lên làm gì đây Vào lúc này, ngay tại tầng này Ở đâu đó trên hành lang Có một ban lơ canh tương đối đặc biệt Đang đứng nặng bất động Đó chính là phụ thân của Lý Ẩn, Lý Ung Tiếp theo Lý Ẩn nhìn trung tâm thương mại Càng lúc càng nhìn xúc tu màu huyết hồng Bỗng nhiên lẩy sinh một loại cảm giác Những giúp tu này Hình như giống một thứ Là thứ gì nhỉ Nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều Hắn liền nói với ngân dạ Dương lâm và hoa liên thành ở đằng sau Tiếp theo gom hết manơ canh Bằng nhựa ở tầng này ném xuống tầng lâu đi Ở chính giữa của trung tâm thương mại Là diễn trời siêu thị Có kết cấu hình chữ nhật Các cửa hàng được bố trí Trên bốn cạnh, cho nên ở tầng trệt có thể nhìn lên tầng trên cùng. Siêu thị được thiết kế như vậy, cho nên rất dễ dàng ném những con canh này xuống dưới. Thật ra cũng có thể lựa chọn ném chúng qua cửa sổ, nhưng mà bọn người Lý Ẩn nhanh chóng phát hiện một sự thật đáng sợ, đó chính là không thể nào làm được. Khi mở cửa sổ đã phát hiện, bên ngoài, căn bản không phải là thành phố ca nữa, mà là một khu vực hoàn toàn đen tối. Mở cửa sổ ra ai cũng không biết Có thứ gì tiến vào hay không Mà những hình động canh này Đều nhẹ bất hợp lý Khi nhắc chúng lên Cho dù là rỗng ruột Cũng có thể nhẹ đến như vậy Khách hàng ở tầng này cũng không phải là quá nhiều Vì vậy mọi người cùng nhau hành động Rất nhanh đã ném mười mấy hình động canh xuống dưới Đường Lan Huyến vốn rút một tay Nhưng bị Lý ẩn ngăn cản Bác sĩ Đường Chúng tôi sẽ không bị Ma Vương làm tổn thương Cho nên chúng tôi là người thích hợp Làm những chuyện này nhất Cậu cố gắng hết sức tránh xa Những hình động canh là được rồi Trong lúc ném những hình động canh này xuống Đường Lan Huyễn bông nhiên phát hiện Những xúc tu màu huyết hồng này Giống thứ gì Đó là cuống rốn Cuốn rốn hành nhi Chính là cuốn rốn Cho nên mới dễ dàng bị cắt đứt như vậy đúng không Đường Lan Huyễn đi cảm thấy rất vớ vẩn Nhưng càng nhìn càng thấy giống Y nhớ lại hình ảnh cuốn rốn Lúc ban đầu không thấy gì, nhưng cẩn thận nhớ lại vừa rồi, lúc chém đứt cái vòi xúc tu kia. Thực sự so với cuống rốn thì vô cùng giống A, điều này nói nên cái gì? Cuống rốn là sợi dây, liên hệ giữa mẹ và Hải Nhi, cũng là biểu tượng của sự sống mới chào đời. Thế nhưng vì sao trong lời nguyền ma vương tượng trưng cho hủy diệt, tử vong lại xuất hiện cuống rốn? Thực tế trước mắt dần dần khiến đường Lan Huyễn bị áp lực. Hai tay của y nắm chặt đến lan can bảo hộ, không gian trước mắt không ngừng chìm vào hát ám. Hình như có một gương mặt ác ma khổng lồ, đang lệnh lùng đưa mắt nhìn y. Quả nhiên, cô không tha thứ cho tôi đúng không? Lúc này Lý Ẩn đang đi về phía, mời hình nụn canh cuối cùng. Trên tuần này, khi hắn đi đến trước mặt một người đàn ông trung niên bị biến thành canh ngay lập tức hắn giống như bị điện giật, trơn chân bất động. Cha, ba ba, ba ba sao lại? Lý Ẩn vội vàng chạm vào phụ thân ở trước mặt, bây giờ đã hoàn toàn trở thành một bát canh, hắn nhất thời lảo đảo, phụ thân, thật sự biến thành bát canh rồi. Sao sao lại thế này? Sao sao lại thế này, ba ba? Trong quá khứ, cho dù Lý Ẩn căm ghét phụ thân của mình kinh doanh bệnh viện máu lạnh như thế nào, thậm chí muốn cùng phụ thân vạch rõ giới tuyến, nhưng mà hôm nay nhìn thấy phụ thân biến thành bộ dạng này, Lý Ẩn vẫn cảm thấy đau khổ vô cùng, không Không, nhất định có biện pháp, nhất định còn có biện pháp mà. Bỗng nhiên, đầu Lý Ung rơi xuống, ngay lập tức lăn đến dưới chân Đường Lan Huệ, khi rơi xuống mặt đất, trên gương mặt đó đồng thời xuất hiện một vết nứt, lập tức vết nứt liên tục lan tỏa, những xúc tu màu hồng lại từ trong những khe rãnh bò ra ngoài, đến khi Đường Lan Huệ kịp phản ứng thì đã thấy một cái đầu lâu màu huyết hồng đang từ trong một khe nứt dãy trồi lên, nhưng cái đầu nâu này Đường Loan Huyễn lại vô cùng quen thuộc. Đó là gương mặt của một người phụ nữ. Đường Loan Huyễn vĩnh viễn không bao giờ quên gương mặt của người phụ nữ này. Thậm chí tên của cô ấy y cũng nhớ rõ mồn một, một. Từng khắc, từng giây nhớ mãi không quên. Cái đầu lâu của người phụ nữ đó nhìn chăm chầm vào đường Loan Huyễn trước mắt. Trong mắt toát ra sự oán độc và căm ghét. Ánh mắt này, đường Loan Huyễn vô cùng quen thuộc. So với 10 năm trước, hoàn toàn giống như đúc cô ta là người bị chính tay Đường Lan Huện giết chết. Không, không, cuống rốn Hải Nhi, 10 năm trước chính mình đã gây ra tội ác, vào thời điểm đó, bản thân y vẫn là một học sinh trung học, tính cách vô cùng hoạt bát hiếu động và rất yêu thích công nghệ. Lúc đó Đường Lan Huện hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ trở thành một bác sĩ, ngược lại rất có hứng thú với máy vi tính, rất hy vọng tương lai mình có thể làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Lần đó Vào cuối tuần, y ra ngoài mua một chiếc máy tính, trên đường về nhà, y vô cùng hưng phấn. Trên đường đi mà trong lúc nào, lúc nào cũng nghĩ đến chiếc máy tính mới mua, sung sướng nhảy chân rất hào hứng, nhưng bất hạnh, chính là va sinh đúng vào phút giây này đấy. Lúc đó, khi vào một con hẻm nhỏ, y bắt gặp trên đường có một thai phụ, bụng của phụ nữ đó đã rất to rồi, Nhìn qua có lẽ không bao lâu nữa sẽ lâm bồn. Y đang cố gắng hết sức Không đi gần thai phụ đó Nhưng mà bởi y vẫn tiếp tục vui vẻ nhảy chân xáo Nên bất ngờ bị chuột chân Cả người y nhào tới phía trước Vô tình so vào sau lưng thai phụ đó Bởi vì lực va chạm quá lớn Mà thai phụ kia cũng hoàn toàn bị bất ngờ Nên thân thở lập tức bị lào đảo Ngã mạnh xuống nền đất xi măng Thai phụ kia té xuống đất Thét lên một tiếng đau đớn Nằm trên mặt đất co quắp dễ dụa Hạ thân đã bắt đầu xuất hiện Huyết hồng rồi Đường Lan Huyến lúc đó chết xứng Mất 5 giây mới có phản ứng Không không thể nào Mình mình đã đẩy ngã một thai phụ Đường Lan Huyến làm gì đã gặp qua chuyện thế này Lúc đó y rất hoảng sợ Vốn là y có ý định Chạy tới giúp đỡ cô ta Nhưng khi nhìn thấy máu chảy ra quá mức nghiêm trọng Y bắt đầu do dự Máu máu chảy ra nhiều thế này Hải tử sao còn có thể giữ được Nếu nếu như vậy Thì người phụ nữ này và gia đình cô ta Còn không phải tìm mình mà liều mạng sao? Cha mẹ mình đều làm công ăn lương, làm sao có thể đi nơi Nói không chừng còn phải ra tòa, còn phải tương lai của mình cứ như vậy mà hủy đi sao? Không, không muốn đâu. Đúng vào lúc này, bóng nhân thái phụ đó quay đầu lại, cô ta đưa mắt nhìn về phía Đường Lan Huấn, ánh mắt tràn ngập sự căm hận và oán độc, nếu như ánh mắt có thể giết người thì cái thời khắc đó e là Đường Lan Huấn đã bị giết chết không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt này khiến đường Lan Huyễn cảm thấy toàn thân tràn ngập sợ hãi. Y lập tức quay đầu bỏ chạy ra khỏi con hẻm nhỏ. Sau khi Y chạy trở về nhà, lập tức nhốt mình trong phòng. Phập phòng lo âu và sợ hãi. Đuối nhỏ trong bụng khẳng định không giữ được. Nhưng thai phụ kia có khi nào gặp bất chắc gì không? Mình nên đưa cô ta đi bệnh viện mới đúng a Cô ta có lẽ sẽ chết. Không, không. Sinh non làm sao có thể chết người được? Không có chuyện gì. Đây là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Mình không có trách nhiệm, mình không phải cố ý mà. Đêm hôm đó, thời điểm ít xem thời sự, tinh thần lo lắng bồn chồn không thôi, chỉ sợ trên truyền hình phát ra tin tức đáng sợ gì đó. Kết quả, buổi tối hôm đó y nằm mơ thấy ác mộng, trong mơ nhìn thấy ánh mắt căm hận của thái phụ đó, cũng mơ thấy cảnh sát đến nhà bắt mình, còn đưa đi ra tòa án. Ngày hôm sau, bản tin buổi tối rốt cuộc cũng đưa tin, thái phụ kia chết rồi. Thời điểm nhìn thấy tin tức này, thì giống như bị xét đánh chúng vào người vậy. Toàn thân thể đều u mê. Bình giết người, giết người. Hết chương 10, quyển 6. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.